chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện đã phát trên website truyện audio vv người đọc vv trên 579 tiếp theo quay lại thông qua dấu ấn linh hồn diệp trần gọi thực mộng lang thực mộng lang ngửa mặt lên trời chư lên một tiếng sau đó bay về phía diệp trần chỉ một lúc sau đã thấy thực mộng lang xuất hiện trước mắt hắn cọ cái đầu bằng đại và người diệp trần xoa xoa lớp lông trên cổ thực mộng lang diệp trần lấy cửu khúc nghịch linh thảo từ trong linh giới chữ vật xé một phiến lá đưa cho thực mộng lang ăn thực mộng lang ngửi ngửi chiếc lá phát hiện nó ẩn hàm năng lượng linh hồn thập phần mừng rỡ ngẩng đầu nhìn diệp trần hình như đang hỏi có phải cho nó thật không diệp trần gật gật đầu được diệp trần đồng ý thực mộng lang mừng rỡ kêu lên mấy tiếng khè khẽ há miệng cắn lấy chiếc lá Nhài nhài mấy cái nuốt luôn Thực mộng làng vừa nuốt chiếc lá xuống bụng Linh hồn ba động như có như không Lập tức lan tràn Mang theo ảo giáp cường liệt Bóp méo hiện thực Một lúc lâu sau Thực mộng làng mới ngẩng đầu nhìn Diệp Trần Cho người hết Diệp Trần đưa hết chỗ Cửu khúc nghịch linh thảo còn lại cho thực mộng làng Thực mộng làng nhìn Diệp Trần cảm tạ Nuốt chừng cửu khúc nghịch linh thảo u quang lóe lên trong thị tuyến Diệp Trần. Hoàn cảnh xung quanh như mộng như huyễn, chồng chất lên nhau, bất phần thần thật giả. Không phải thực mộng làng cố ý làm vậy, chỉ là trong lúc hồi phục linh hồn thương thế, nó không thể khống chế năng lượng của mình, khiến cho một bộ phận mộng cảnh phát tiết ra ngoài, ăn mòn hiện thực. Ô, chất lượng mộng cảnh còn mạnh hơn trước. Diệp Trần có chút kinh ngạc. Trên thực tế, Diệp Trần đã coi nhẹ hiệu dụng của cửu khúc nghịch linh thảo Cửu khúc nghịch linh thảo có thể cường đại linh hồn Đương nhiên cũng có thể hồi phục thương thế linh hồn Phải biết cường đại linh hồn khó khăn Chứ hồi phục linh hồn rất dễ Cho nên sáu chiếc lá không những khiến thương thế linh hồn triệt để hồi phục Mà còn tiến thêm một bước Linh hồn cường Năng lực chế tạo mộng cảnh đương nhiên cũng cường đại theo Linh hồn triệt để hồi phục Hơn nữa còn cường đại không ít khiến thực mộng làng không kìm được ngửa mặt lên trời chui lên một tiếng. Mấy con mắt trên chán đều mở, U Quang khuếch tán như sóng biển Đi đến đâu, hiện thực và mộng cảnh bất phần rơi tuyến đến đó. Chỉ cần tiến nhập vào phạm vi bao phủ của U Quang, lập tức rơi vào mộng cảnh. Sinh tử không thể tự mình khống chế. Diệp Trần thân là chủ nhân thực mộng lang cho dù bị U Quang bao phủ nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Xem ra mình đã làm đúng, với năng lực chế đạo mộng cảnh hiện tại của thực mộng lang, linh hài cảnh tông sư cũng không kịp phòng ngự. Chỉ cần đối phương rời vào mộng cảnh, đúng là một cái chớp mắt, mình có thể trọng thương, thậm chí giết chết đối phương. Diệp Trần cảm khái, thực mộng lang năng lực quá yêu nghiệt, có thể giúp hắn rất nhiều. Hết chương 579, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Trường 580 Tập hợp man hoang cổ địa Về phần cửu khúc nghịch linh thảo Hết thì cũng hết rồi Dù sao giữ lại cũng chẳng biết bao giờ dùng đến Vò vò lớp lồng mềm mại của thực mộng lang Diệp Trần nói Sau này sinh từ chiến đấu Người phải tham gia rồi Thực mộng lang vẫy vẫy đuôi Nó sớm đã muốn chiến đấu Chiến đấu là thiên tính của nó Kỳ lạ thật Yêu thú khác đến cấp 9, cấp 10 đều có thể nói mấy câu đơn giản. Tại sao người không thể? Linh hồn lực của người mạnh hơn chúng cơ mà. Thực mộng làng cúi đầu. Không thể nói chuyện là nỗi nhục của nó. Bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại yếu điểm này. Ha <cười> ha, đại ca, thực mộng lang ở đây. Cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi. Xa xa, một nhóm người vội vàng bay đếm. Toàn bộ là linh hài cảnh tu vi. Người nói là hán tử độc nhãn Người hàn nói chuyện là một trung niên đào khách Tu vi đã đến linh hải cảnh hậu kỳ Người xác thực là Thực Mộng lang Trung niên đào khách nhìn Diệp Trần đang đứng cạnh Thực Mộng lang Vốn dĩ đệ cũng không dám xác nhận Nhưng đệ từng nhìn thấy nó mở mấy con mắt trên chán Khiến những yêu thù khác đứng yên tại chỗ Mặc nó muốn chém muốn giết thế nào cũng được nam tử độc nhãn Mấy người trước nhìn thấy thực mộng lang trong sơn mạch Hắn biết một mình mình không thể đối phó thực mộng lang Cho nên quay về gọi thêm mấy huỳnh đệ Thực mộng lang tốt thì tốt thật đấy Nhưng hắn không đủ năng lực nuốt trọn. Hơn nữa hắn cũng không có ngự thú bài Xác định là được Đào khách trung niên mắt ánh lên thần sắc tham lam Diệt Trần vua vút về thực mộng lang lạnh lùng nhìn những người khách không mời mà đến Ngươi là chủ nhân của thực mộng lang Cả nhóm người bước ra từ trong hư không chúng điền đào khách nói với Diệp Trần Diệp Trần thản nhiên nói Không sai Bán thực mộng lang cho ta Thì ta tha mạng cho ngươi Bán cho ngươi Diệp Trần cười cười Chỉ sợ ngươi không mua nổi Ta là hấp phòng băng bang chủ Khu vực này đều do ta cai quản Thế này đi ta trả 10 vạn miếng thực phẩm linh thạch Mua thực mộng lang của ngươi Trùng niên đào khách Vẫn có chút kiêng kỵ với thực mộng lang Nếu không cần chiến đấu Thì tốt nhất không nên chiến đấu Nhưng giá cả quá cao Hắn cũng không muốn 10 vạn thực phẩm linh thạch là giới hạn của hắn Ngươi nghĩ 10 vạn miếng thực phẩm linh thạch Có thể mua nổi một con thực mộng lang sao Diệp Trần cười nháo Cái gì Ngươi không chịu trung niên đào khách lạnh giọng mắt lé sát cơ. Giết chúng! Diệt Trần mặc kệ trung niên đào khách, giả hiệu cho thực mộng làng chế tạo mộng cảnh. Dù sao mấy tên này cũng biết đến sự tồn tại của thực mộng lang không thể cho chúng sống sót, tránh rắc rối sau này. Nghe vậy, thân thể thực mộng làng đột nhiên bật lên cao, nhanh như điện sẹt. Kéo dài khoảng cách, đừng để nó đến gần! rõ ràng đám người này biết thực mộng lang đáng sợ thế nào, ra sức kéo giãn cự li với thực mộng lang. đáng tiếc chúng đã xem nhẹ phạm vi chế tạo mộng cảnh của thực mộng lang, chỉ thấy một vòng u quang dạng sóng khoách tán. trừ chủ điền đào khách tốc độ nhanh nhất, những người còn lại đều rơi vào mộng cảnh, đứng nguyên tại chỗ. chủ điền đào khách nhìn thấy cảnh tượng này, hít ngược một hơi lãnh khí, một đào chém về phía thực mộng lang, hy vọng một đào này. Có thể giúp đồng đội của hắn giải trừ mộng cảnh. Chết! diệt Trần một chỉ lăng không điểm xuất. Ngón tay thanh sắc bỏ qua khoảng cách không gian. Ấn lên chân nguyên hộ thể của trung niên đào khách. Ba một tiếng. Trung niên đào khách giống như bong bóng xà phòng. Thần thể hóa thành bụi máu, nổ tung. Linh dưới chữ vật và bảo khí rơi xuống đất. Những người còn lại căn bản không cần diệt Trần và thực mộng làng động thủ. Trên người chúng tự nhiên xuất hiện vết thương Vết thương mỗi lúc một nhiều Mỗi lúc một nghiêm trọng Cuối cùng chết trong mộng cảnh Thi thể từ không trung rơi xuống Chìm vào trong hồ Mộng cảnh và hiện thực Dưới sự khống chế của thực mộng lang Dưới tuyến phần chia rất mơ hồ Trừ phi ý chí đủ mạnh Xem ra vẫn còn xem nhẹ năng lực của người Diệt trần nhìn mấy người này tự động chết Không khỏi dùng mình Hồi còn ở thế giới của mình Hắn từng xem mấy bộ phim tình dị Kinh dị Tên là A Nightmare on M Street Năng lực của thực mộng làng Rất giống năng lực của Freddy Chỉ là thân thể thực mộng làng Không thể đi vào trong mộng Đột nhiên linh giới chữ vật Mà Diệt Trần mang theo Dùng một cái nhíu mày Diệt Trần lấy ra một miếng ngọc bài Trên ngọc bài có mấy vạch Vạch chỉ về hướng tây nam phát sáng Tập hợp Miếng ngọc bài này là yên phụng phụng, đưa hắn Gọi là ngọc bài tập hợp Bọn hải vô nhài cũng có Vào trong, chúng ta xuất phát Tay phải vỗ lên ngự thú bài Diệp Trần triệu hồi thực mộng lang Sau đó bay lên, lướt trên không trung Một con đại bàng khôi lỗi phi hành Đột nhiên xuất hiện dưới chân Diệp Trần Vừa hay cho Diệp Trần ngồi xuống Một khắc sau Khôi lỗi phi hành tung cánh Hóa thành một đường lưu quang mơ hồ Bay về hướng tây bắc yến phụng Phụng không phải vô duyên vô cớ triệu tập chúng ta có lẽ là một chuyến thám hiểm tập thể ở cấp bậc linh hải cảnh thiên tài đều rất quý trọng sinh mệnh dù sao tu luyện đến đây đã không dễ dàng cho dù sau này không thể tiến bộ thì chỉ ít cũng chẳng ai dám coi thường cho nên thiên tài với thiên tài thường tổ thành phái hệ muộn người nhiều lực lớn dám nguy hiểm xuống mức giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất Từ xưa đến nay, khiến tiền tài mất mạng nhiều nhất không phải sinh từ chiến đấu, cũng không phải ám sát, mà là thám hiểm. Không ai biết trong cấm địa có những nguy hiểm gì. Những thứ chưa biết thường rất đáng sợ, bởi vì chúng ta không thể dự đoán một khắc sau có gì đang đợi mình. Vừa hay, thực lực của mình đại trường. Năng lực chế tạo mộng cảnh của thực mộc làng cũng lên một tầng cao mới. Đi thám hiểm chẳng phải lo ngại gì nói không chừng còn tìm được một số nguyên liệu luyện chế thuốc giải vô ảnh độc diệt trần khá có hứng thú với lần thám hiểm này trước đây hắn thường một mình hành động trên cơ bản hữu kinh vô hiểm nhưng có thể khiến yến phùng phụng coi trọng rõ ràng không phải thám hiểm bình thường dù sao thực lực yến phùng phụng diệt trần cũng đoán được một hai khối lỗi vì hành tốc độ mỗi lúc một nhanh sau mấy cái chớp mắt nâng lên tốc độ cao nhất Thời gian trôi qua, hắc bạch luân chuyển. Nơi này là một tòa cao sơn, bên dưới có nước sông cuồn cuộn nhìn không thấy bờ. Trên đỉnh cao sơn, hai bóng người đang đứng ở đó. Thủ lĩnh chính là huyền tông đại đệ tử Yến Phụng Phụng, thần khoác thanh y, oai hùng lẫm liệt. Bên cạnh nàng là lăng thiên hạo. Đại sư tỷ, màn hoàng cổ địa thực sự nguy hiểm thế sao? Làm thiền hạo tấn thằng linh hải cảnh chưa được bao lâu Có những việc hắn chưa đủ tư cách tham gia Yến phụ phụ nói Luận tỷ lệ tử vong Man hoàng cổ địa đúng là không nguy hiểm bằng những cấm địa khác Bởi vì man hoàng cổ địa đủ lớn Không phải chỗ nào cũng có nguy hiểm Nhưng cũng không thể vì thế mà thiếu cảnh giác Trong man hoàng cổ địa có rất nhiều hùng địa Đến rừng từ cảnh vương giả cũng phải cẩn thận Ta mặc dù có một mảnh địa đồ Nhưng cũng không dám chắc có thể vào ra an toàn Lằng thiền hạo gật gật đầu Trước đây hắn chỉ nghe nói về màn hoàng cổ địa Chứ chưa từng đi qua Đương nhiên không biết tình hình cụ thể Ngẩng đầu nhìn ra xa, xa. Thiên hải môn cách đây không xa Hải vô nhai có lẽ sắp đến rồi Không biết Diệp Trần bao giờ mới đến Nếu như hắn quay trở lại Nam chắc vực Vậy thì chúng ta sẽ phải đợi rất lâu Yên phụ phụ nói Màn hoàng cổ địa tràn ngập màn hoàng sát khí Màn hoàng sát khí Sẽ ảnh hưởng đến trần nguyên vận chuyển và trạng thái tinh thần Tháng này là tháng màn hoàng sát khí yếu nhất 3 ngày Trong 3 ngày Nếu nhắn không đến Chúng ta sẽ xuất phát trước Từ lúc thông báo cho hải vô nhai và diệt trần đến giờ đã tròn 10 ngày Cộng thêm 3 ngày nữa là gần nửa tháng Nếu như diệt trần không ở quá xa Hoàn toàn có thể đến kịp Trời nắng như đổ lửa đến không khí cũng bị cái nóng của mặt trời bóp méo xa xa có hai bóng đen đang bay đến Ha <cười> đợi lâu chưa cái đầu chọc của hải vô nhai bóng lên trong ánh mặt trời gay gắt thập phần bắt mắt yên phụ phụng cười nói ngươi cũng nhanh đấy chứ đi cùng hải vô nhai là một nữ tử trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp hai người thân hình lóe lên đáp xuống đỉnh núi hải vô nhai xa xa đầu nói nhận được thông báo là ta đi ngay đây là sư muội của ta quan cầm về phần sư đệ sư muội khác sư phụ không cho đi yên phụng phụng cười cười có sư phụ nào muốn đệ tử kiệt xuất của mình ra ngoài mạo hiểm lúc nào cũng muốn giữ lại trong tông huyền tông có bốn linh hải cảnh đệ tử yên phụng phụng chỉ mang lăng thiên hạo theo nói cũng đúng trứng gà không thể để trong một làn Hải vô nhai cầm bình nước, uống một ngụm hỏi. <cười> Diệp Trần đâu? Thông báo hắn chưa? Thông báo rồi, không biết có kịp không? Yên Phùng Phụng khá coi trọng Diệp Trần. Thực lượng Diệp Trần không yếu, trên thực tế rất mạnh, gần bằng một số thanh niên thiên tài thành danh đã lâu. Thậm chí còn mạnh hơn cả Lăng Thiên Hạo. Nên thông báo, màn hàng cổ địa hiểm rất nhiều, thêm một người là thêm một phần sức huống hồ hắn có thể lột xác ở nam phương vực quần có lẽ có không ít thủ đoạn lợi hại đại sư huynh hắn lợi hại vậy sao quan cầm chất chất mắt hỏi nhìn có vẻ rất thuần khiết hải vô nhai nói lợi hại đương nhiên lợi hại không lợi hại từ chất có được xếp hạng ba không lúc quay về hải vô nhai có kể lại những chuyện liên quan đến diệt trần cho sư phụ nghe Bây giờ đệ, tỉ, đệ tử thiền hải môn Trên cơ bản đều biết đại danh Diệp Trần Trong lòng thờ phần hiếu kỳ Không hay không biết Đã đến trưa ngày thứ ba Quả hôm nay chúng ta sẽ xuất phát Sao Diệp Trần còn chưa đến Lăng thiền hạo có chút lo lắng Có lẽ là ở quá xa Hải vừa nhài nhíu mày Đừng vội Mặc dù chúng ta ngày mai xuất phát Nhưng độ không phi thuyền của ta chỉ có thể duy trì 8 lần âm tốc Nếu hắn bay nhanh Nói không chừng có thể đuổi kịp chúng ta Người nói là yên phụ phụ Độ không phi thuyền mà nàng nói là một khối lỗi phi thuyền Dùng năng lượng thượng phẩm linh thạch Tốc độ cao nhất có thể đạt đến 8 lần âm tốc Dù sao màn hoàng cổ địa nguy hiểm trùng trùng Không nên thôi động chân nguyên Tránh làm giảm phong độ Nói cũng đúng Mấy người gật gật đầu Đêm đó trời đầy sao Từ xa truyền đến tiếng phá không như có như không Một con quái điểu cự đại lăng không bay đến Thành âm truyền đến nơi Thì quái điểu đã đến gần đỉnh núi Diệp Trần Cuối cùng thì ngươi cũng đến Chúng ta còn tưởng ngươi không theo kịp thời gian tập hợp Chúng nhân đang ngồi nghỉ ngơi trên đỉnh núi Lập tức đứng dậy Thu hồi khôi lỗi vì hành Diệp Trần đáp xuống đỉnh núi Mỉm cười nói Để các vị trời lâu, ngại quá Đến được là tốt Yên Phụng Phụng quan sát Diệp Trần Phát hiện khí tức đối phương có phần thâm hậu hơn Có lẽ là vừa đột phá Trên một phương diện nào đó Từ từ thổ ra một ngụm khí tức Yên Phụng Phụng nhắc nhở Diệp Trần Lần này chúng ta định đi man hoang cổ địa Người phải chuẩn bị tâm lý đấy Man hoang cổ địa Diệp Trần từng nghe qua cái tên này Nếu nói màn hoàng cổ địa là một cấm địa Chỉ bằng nói đó là một vực Bởi vì diện tích không nhỏ hơn Nam chắc vực là bao nhiêu Màn hoàng cổ địa thập phần kỳ lạ Luôn duy trì được phong mạo của thời thượng cổ Bên ngoài Thiền địa chi lực hình thành bình phong Bao phủ lấy màn hoàng cổ địa Khiến màn hoàng khí tức bên trong Không thể tiêu tán Màn hoàng cổ địa còn là hung đại Bên trong tràn ngập màn hoàng sắt khí hiếm có Màn hoàng sắt khí Đối với võ giả mà nói Có hạn chế cự đại Ở trong đó Trần Nguyên vận chuyển thâm phần khó khăn Hơn nữa có thể ăn mòn tinh thần võ giả Bình thường không sao Nếu đang bị thương hoặc trong trạng thái không tốt Cực dễ tẩu hòa nhập ma Rơi vào trạng thái điên cuồng Ta không sao Sớm đã muốn được nhìn thấy Của địa hoang dã Diệp Trần gật gật đầu Hắn nghe nói cổ địa hoang dã là một trong những địa điểm thí luyện để bước vào linh hải cảnh của rất nhiều thiên tài thiên võ vực. Chưa từng đi qua cổ địa hoang dã, sẽ bị người khác chê cười. Đương nhiên không phải ai cũng ăn no rừng mỡ, vì thể diện mà đi cổ địa hoang dã. Cổ địa hoang dã sở dĩ có thể thu hút được nhiều người, là vì nó có giá trị cực lớn. Bên trong vẫn còn gìn giữ, dáng dấp thời cổ đại. Một số linh dược linh thảo hiếm bên ngoài trong này chẳng thiếu. Hơn nữa sát khí hoang dã hình như uy hiếp cực đại có thể khiến ý chí võ giả càng thêm cứng còi không dễ lay động Yên phùng Phụng lấy từ trong linh giới chữ vật ra một mảnh địa đồ trải rộng Trước đây mỗi lần vào cổ địa hoang dã đều là thử vận khí Lần này ta vô tình tìm được một mảnh địa đồ Khu vực mà mảnh địa đồ này chỉ nằm ở hướng đông nam cổ địa hoang dã Nếu như có thể tìm ra khu vực đó chuyến thám hiểu của chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều hết chương 580 trăm nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe trên audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyển được phát trên website truyện audio vv người đọc vv chương năm thanh niên tam đại kiếm tông nói đoạn Yên Phụng Phụng đưa mảnh địa đồ cho bốn người xem Diệp Trần nhìn xuống mảnh địa đồ không trọn vẹn Trên đó có những điểm đỏ được đánh dấu trước khá bắt mắt Những điểm đỏ này đều là hung địa Căn cứ màu sắc đậm nhạt để phân biệt độ nguy hiểm của hung địa Màu đỏ tươi tràn ngập sát khí nguy hiểm cao nhất Ngoài ra cũng có những màu sắc khác Những màu sắc này thể hiện không nguy hiểm Bao nhiêu năm qua Ai biết cổ địa hoàng giã có những biến đổi gì Địa đồ không thể nói lên tất cả Quáng hồ còn là một mảnh địa đồ không trọn vẹn. Có địa đồ dễ làm việc vẫn tốt hơn là đi lại lung tung. Hải vô nhai nhìn ra giá trị của mảnh địa đồ. Nếu mang đi đấu giá, có lẽ còn được quý trọng hơn cả một món đỉnh tiền thượng phẩm bảo khí. Thu địa đồ lại, yên phụng phụng nói. Việc không nên chậm chễ, xuất phát thôi. Với tốc độ của độ không phi thuyền, có lẽ 4 ngày sau sẽ đến. Một chiếc thuyền lớn màu bạc dài mấy chục mét lơ lửng giữa không trung là một con thuyền khôi lỗi khổng lồ, còn quý giá hơn cả khôi lỗi phi hành của Diệp Trần. Phi thuyền khôi lỗi của khôi lỗi môn, ta sớm đã muốn có một chiếc. Đáng tiếc không có cơ duyên. Hải Vô nhai nhảy lên đầu tiên, vẻ rất thông thạo, xem ra đây không phải lần đầu hắn hợp tác với Yên Phụng Phụ. Đợi mọi người đứng cả trên bong tàu rộng rãi bằng phẳng. Mi tâm Yên Phụng Phụng vụt sáng Phần đuôi của con thuyền màu bạc Phun ra hòa diễm màu đỏ Phản lực cường đại trong nháy mắt Tác dụng lên con thuyền Để con thuyền lao đi vun vút thoáng cái đã đi được mấy dặm đường Yên Phụng Phụng Vận khí của nàng lúc nào cũng tốt hơn ta Sau này có bảo bối tốt hơn Nhất định phải bán lại độ không phi thuyền cho ta đấy Hải vô nhài vẫn là nhảy Yên Phụng Phụng cười nói Độ không phi thuyền không sẽ có được Muốn tìm được tác phẩm khôi lỗi tốt hơn nó Chỉ sợ không có hy vọng Quản cầm nói Yên sư tỷ, Độ không phi thuyền này có công năng gì? Hải vô Nhai Thầy Yên Phụng Phụng trả lời Độ không phi thuyền này là đỉnh tiêm Thượng phẩm khôi lỗi thuyền Tốc độ có thể đạt đến 8 lần ân tốc Tầng phòng ngự bao phủ bên ngoài Có thể chặn được đòn tấn công toàn lực Của vài chục chân nhân Cho dù là linh hải cảnh tông sư Một chốc một lát cũng không thể công phá được nó Trực phòng ngự Trên độ không phi thuyền còn có đàn khôi lỗi pháo Uy lực một pháo Tương đương một đòn toàn lực của Linh Hải Cảnh Tông Sư Có thể bắn chết bất cứ ai Dưới cấp Tông Sư Linh Hải Cảnh Tông Sư Đối diện với sự tấn công dồn dập của khôi lỗi pháo Cũng phải bỏ chạy Lợi hại vậy sao quan cầm hít ngược một ngụm lãnh khí Đúng là một món bảo vật hiếm thấy Diệp Trần so sánh một lúc, phát hiện khôi lỗi phi hành của mình ngoài ưu thế về tốc độ, những thứ khác đều không đáng nhắc đến. Yên Phụng Phụng nói với Diệp Trần: Khôi lỗi phi hành của ngươi hình như cũng là tác phẩm của khôi lỗi môn. Diệp Trần gật gật đầu, nhưng vẫn còn thua xa độ không phi thuyền khôi lỗi của nàng. Không thể nói vậy, độ không phi thuyền của ta thập phần tiêu hao năng lượng thực phẩm tinh linh thạch. Cho nên mới toàn diện như vậy Khối lỗi phi hành của người nhỏ hơn Cho nên chỉ chú trọng được một phương diện Với tài lực của yên phụ phụ Cũng không để cũng không thể tùy ý sử dụng độ không phi thuyền Bởi vì thể hình lớn Nên chỉ việc phi hành Độ không phi thuyền đã tiêu hào một lượng lớn thượng phẩm linh thạch Nếu như cùng người khác giao chiến Thượng phẩm linh thạch tiêu hào thật phần kinh nhân Diệt trần trầm mặc, Thông qua linh hồn lực quét hình Hắn phát hiện, bên trên độ không phi thuyền có những đường thông đạo truyền dẫn nguyên khí. Linh thạch nguyên khí bàng bạc sẽ từ độ không phi thuyền truyền tống lên, liền miền bất tận, tốc độ tiêu hào kinh nhân. Sở bộ tính toán, tốc độ và số lượng truyền dẫn gấp 10 lần khôi vũi, khối lỗi phi hành. Trời về khuya, độ không phi thuyền chìm vào trong bóng tối. Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm. Bọn Diệp Trần đứng trên bong Quan sát vận chuyển vân thư bên ngoài Thật là một con thuyền khôi lỗi tuyệt vời Phải không Yên Phụng Phụng Cách đó không xa Một con cự hồ với đôi cánh khổng lồ áp sát Trên lưng cự hồ Có bảy tám thanh niên Thanh niên dẫn đầu thân hình cao lớn Khí thế hùng hồn Ánh mắt như điện Dạng dỡ sinh huy Những người còn lại khí thế không hề thua kém Thanh niên cao lớn Trên người có khí chất của sói Ánh mắt lạnh lùng Yên Phùng Phụng lạnh nhạt nói Thì ra là vạn kỳ lâu Ha <cười> ha, cổ địa hoàng Giá Tuyệt đối đừng để chúng ta gặp phải Nói không chừng ta sẽ cướp phi thuyền khôi lỗi của nàng Thanh niên tên vạn sĩ lâu ha ha cười Cự hổ với đôi cánh khổng lồ Bay vút qua độ không phi thuyền Tên đó hông hách quá Hải vô nhài biếu môi Đại sư huynh, hắn chính là bán yêu gia tộc thiên hồ nhất tộc thiếu chủ vạn sĩ lâu. quan cầm biết không ít. Không sai, thiên hồ nhất tộc là vương tộc của bán yêu gia tộc, cường đại hơn nhiều bán yêu vương tộc khác. Tên này nhân phẩm chẳng ra làm sao, nhưng thực lực rất mạnh. Người bên cạnh hắn cũng không thể coi thường. Người này là bán yêu sư tộc thanh nhãn bạch lang, ngao gia nhị công tử, ngao vô bại. Thực lực không hề thua kém vạn sĩ lâu. Ngao ra, ngao vô bại Diệt Trần thần sắc hơi động Không ngờ lại gặp người của ngao gia ở đây Huyết mạch của ngao gia thành nhãn bạch lang Cho hắn ấn tượng rất sâu sắc Đương nhiên chúng ta cũng không cần phải sợ họ Tổ tiên của vạn sĩ lâu thiên hổ vương Tư chất cũng chỉ tương đương bồn thể của yên phụng phụng thanh phụng Hắn chỉ có huyết mạch thiên hổ vương mà thôi Hải vô nhài ngoài miệng nói vậy Kỳ thực là không muốn nâng ý chí người ta Diệt uy phong của mình Nếu đánh nhau thật Ai mạnh ai yếu không thể đoán trước Dù sao Yên Phụng Phụng đẳng cấp mới cửu cấp Tương đương linh hải cảnh sơ kỳ Sơ trung kỳ tu vi của nhân loại Cho dù tư chất thành phụng cổ kim vô song Dưới vương thú không hề thua kém Một loại yêu thú nào Nhưng vẫn là đẳng cấp thấp Yên Phụng Phụng nói Thiên hồ nhất tộc sở trường tốc độ Năng lực thiên phú đến từ huyết mạch thiên hồ thiền hổ gào thét có thể chấn động linh hồn rất mạnh. bán yêu cũng có năng lực thiên phú phải là rất ngọt nghèo chứ. diệp trần nói. thiện yến phụ phụ gật gật đầu. nồng độ của huyết mạch yêu tộc đã đến trình độ nhất định mới có thể sản sinh năng lực thiên phú. nhưng nghe nói năng lực thiên phú sản sinh từ huyết mạch nhân ma gia tộc hoàn mỹ còn mạnh hơn. đáng tiếc nhân ma gia tộc suy tàn quá lợi hại. Chẳng còn được mấy nhân tài Đúng là suy tàn lợi hại Vũ văn gia tộc nhìn thì có vẻ cường thế Nhưng nếu so sánh với cả đại lục thì chẳng là gì Có lẽ tác phong bá đạo của vũ văn gia tộc Có liên quan đến âm mưu nắm giữ nhân ma gia tộc Có lợi lộc gì vũ văn gia tộc hưởng trước Những nhân ma gia tộc khác hưởng sau Võ học ma tộc cũng không lấy ra chia sẻ Làm vậy cường thịnh được mới lạ Nhưng năng lực phòng ngự thiên phú của Vũ Văn Giã thì đúng là không yếu Trên thực tế là rất mạnh Đáng tiếc đối phương vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được năng lực thiên phú này Không biết mộ dùng tấn thăng lên linh hải cảnh sẽ xuất hiện năng lực thiên phú gì Diệt Trần có chút chờ mong Đúng rồi, Yên Sư Tỷ, năng lực thiên phú của Tỷ là gì? quan Cầm đột nhiên hỏi Yên Phụ Phụng cười nói Đợi đến cổ địa hoang dã rồi cho muội xem Bán yêu có năng lực thiên phú Nhân ma huyết mạch hoàn mỹ có năng lực thiên phú Yên Phụng Phụng thân là Thanh Phụng Sao lại không có năng lực thiên phú Có thể khẳng định là năng lực thiên phú của Thanh Phụ Không hề thua kém nhân ma huyết mạch hoàn mỹ Thời gian từng ngày trôi qua Sáng sớm ngày thứ tư Năm người cuối cùng cũng đến biên giới cổ địa hoang dã Phóng tầm mắt ra xa Chỉ thấy minh mông một giải Như một tấm bình phong khổng lồ Phân cách giữa trời và đất Bình phong hoang dã có chỗ mạnh chỗ yếu Chúng ta tìm chỗ nào mỏng mỏng hạ thủ Yên phụ phụng chỉ huy độ không phi thuyền phi hành Thành hỏa tràn ngập trong mắt Nhìn quét khắp bình phong Diệt trần chỉ về phía trước Kia là điểm yếu nhất Ơ... Hải vô nhai và Yên Phụng Phụng kinh ngạc liếc nhìn Diệp Trần. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, bản thân họ cũng chưa tìm ra được điểm yếu nhất. Không ngờ Diệp Trần chỉ nhìn lướt đã phát hiện ra. Khả năng quan sát này thực sự khiến người ta khiếp sợ. Việc không nên chậm chế, theo sự điều khiển của Yên Phụng Phụng, phía đầu độ không phi thuyền nhô lên một khẩu hỏa pháo cực lớn. Miệng hỏa pháo có hỏa hệ nguyên khí cường liệt ngưng tụ. Hỏa hệ nguyên khí càng lúc càng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một viên quàng đạn màu đỏ thẫm Quàng đạn bắn thẳng ra ngoài Đánh lên tầng bình phong màu Rắc một tiếng Bình phong vỡ Xuất hiện một đường thông đạo rộng 10 mét Dài không biết bao nhiêu Viên thông đạo đỏ rực một màu Rõ ràng là bị hỏa hệ nguyên khí đốt cháy Đi Độ không phi thuyền ra tốc lao thẳng vào trong thông đạo Thiên địa chi kiếm đúng lúc này cách đó không xa xuất hiện một đám thanh niên lơ lửng giữa không trung người dẫn đầu lấy tay thay kiếm lăng không điểm nhẹ thiền địa nguyên khí ào ào tụ lại ngừng thành một thanh kiếm ảnh cự đại ngay trước mặt hắn kiếm ảnh lóe lên rồi biến mất tạo thành một lỗ hồng lên trên tấm bình phòng hoàng dã. nghiêng đầu nhìn con người hải vô nhai co lại là thái sử trùng Vù! Độ không phi thuyền tiến vào bên trong thông đạo Thái dự trùng là một trong tam đại kiếm tông Không ngờ hắn cũng đến đây Người này thực lực cực kỳ đáng sợ Lấy thiên địa làm kiếm Hóa thiên địa thành kiếm Luận công kích lực Chỉ còn thua kém mỗi thành niên ngũ cự đầu Đến bằng linh tông đoạn lấy nhai Cũng phải thất bại trong tay hắn Vẫn còn tìm cơ hội báo thù Có thể khiến hải vô nhai coi trọng như vậy Hắn không phải là nhân vật tầm thường Cho dù đối diện với lâm khô hay đoạn lãnh nhai, hắn cũng không thể diện như vậy. Dù sao thực lực của Thái Sử Trùng cũng tương đương hắn. Cùng lắm chê nhau một tuyến. Trong khi hai người kia, mặc dù khắc chế hắn về mặt thuộc tính, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Rất lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên phát sinh xung đột với hắn. Cổ địa hoàng dã có rất nhiều bảo vật hiếm thấy, một số chân bào đủ để phát sinh huyết chiến. Yên Phụng Phụng không sợ Thái Sử Trùng Thành niên ngũ cự đầu nàng cũng không sợ Giữa Thái Sử Trùng và thanh niên ngũ cự đầu Vẫn có một khoảng cách nhất định Với tốc độ của nàng Những người khác khó lòng bắt kịp Nếu xảy ra xung đột với Thái Sử Trùng Khó tránh có người Người ngư ông đắc lợi Lăng Thiền Hào và Quan Cầm Đều gật gật đầu Thành dành Thái Sử Trùng quá lớn Không hề thua kém Yên Phụng Phụng Nếu phát sinh xung đột với hắn Bản thân họ cũng không dám tự tin vào mình Diệp Trần có nhìn qua thái sử trùng Kiếm khí trên người hắn ẩn hiện có ý trùng tiêu Đây là đỉnh tiêm kiếm khách Và đỉnh tiêm kiếm khách kiếm khí cảm ứng Nếu gặp phải nhau Không phải bằng hữu thì là đối địch Không bao giờ xuất hiện khả năng thứ ba Thông đạo rất dài Độ không phi thuyền bay nhanh như vậy Mà mãi chưa vào được bên trong Vừa vào cổ địa hoang dã chúng nhân đã cảm thấy thiên địa có chút biến hóa, tựa hồ như đến thời đại thượng cổ động loạn, hoàng giả trì khí cuồn cuộn mênh mông vạ lên mặt. luồng khí tức bằng bạc đó khiến họ không thể không khựng lại, tốc độ vận chuyển cũng giảm xuống một nửa. bầu trời ở đây xám xịt nặng nề, đại địa vừa cứng vừa rắn, màu sắc u tối, núi non dốc đứng hiểm trở góc cạnh, sông suối chảy xiết chẳng chìm khắp nơi. Nếu như nói thiên địa bên ngoài cho họ cảm giác trong trèo, tinh thần phấn chấn, thì cổ địa hoang dã mang đến cho họ cảm giác nặng nề, lắng cảm địch sử, mơ hồ có chút sát cơ hùng hiểm. Nơi này chính là cổ địa hoang dã. Quả nhiên khác hẳn thế giới bên ngoài, cũng không giống như đại bộ phận cấm địa. Nếu như cấm địa là một con độc già thì cổ địa hoang dã chính là một con mãnh thú, đại thế áp nhân. Lăng Thiên hạo lần đầu tiên đến cổ địa hoang dã, không khỏi đem cổ địa hoang dã ra so sánh với cấm địa. Yên phụ phụ nói, Một số cấm địa mặc dù nằm ở vị trí không tiếp xúc với đại lục, nhưng đều không lớn bằng cổ địa hoang dã, khi thế khẳng định cũng không bằng. Hải vô nhai nói, Kỳ thực cổ địa hoang dã cũng có cấm địa, có thể nói là cấm địa của cấm địa, không biết bên trong có những gì. Vì đến tận bây giờ vẫn chưa có ai nhìn thấu của địa hoàng giã. Hải vô nhai và Yến phụ phụ đến của địa hoàng dã hai lần. Cho nên kiến thức cũng nhiều hơn ba người còn lại. Chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa. Sát khí hùng hiểm quá là thiên địa kết hợp làm một. Diệt trần dơ tay phải. Tự hồ cảm nhận được sự tồn tại vô hình. Người cũng phát hiện được sát khí hoàng dã Hải vô nhai kinh ngạc. Phần lớn mọi người đều biết Của địa hoang dã có sát khí hoang dã Người mới bài đây Căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của nó Sát khí ở đây giống như độc dược mãn tính Vô hình xâm nhập vào trong cơ thể võ giả Đợi đến khi họ cảm nhận được Thì đã bị sát khí tàn hại Hết chương 581 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ru Người đọc VV Chương 582 Châu Chấu Hoàng dã Miễn cưỡng có thể cảm nhận được Diệt Trần gật gật đầu Phá hư chỉ ẩn trong không gian ý cảnh Sát khí hoàng dã ẩn tàng trong hư không Có thể thoát khỏi cảm trì của hắn Nếu như đem phá hư chỉ tham ngộ đến sáu phần hỏa hầu lĩnh ngộ ý nghĩa không gian Hắn thậm chí có thể phân được mật độ Của sát khí hoàng dã Lợi hại Luận cảm chi Không ai mạnh bằng ngươi. Hải vô nhài tự thán Rắc Tấm bình phòng hoàng dã bên cạnh bị phá Bọn thái sử trùng bay vào Năm người diệt trần cùng nhìn qua bên đó Một nhóm tổng cộng sáu người Thủ lĩnh là một trong thanh niên Tam đại kiếm tông thái sử trùng Thái Sử Trùng thân khoác hoàng y, dáng người gầy gò, ánh mắt sắc bén, lừng đèo một thanh trường kiếm có vò làm bằng da cá mập. Mỗi bước đi, thiên địa khí tức đều bị kiếm khí của hắn cảm nhiễm, trở nên vô cùng sắc bén. Trừ Thái Sử Trùng ra, còn có hai người thu hút sự chú ý của Diệp Trần. Họ là một cặp huynh đệ song sinh, tướng mạo và khí chất rất giống nhau, một cao lớn và vỡ, khí thế hùng hậu, một vai rộng chân dài, Rõ ràng oai phòng hơn một chút Lúc diệp trần nhìn năm người họ Họ cũng quay lại nhìn Khóe miệng nở một nụ cười Chúng ta vào Thái sửa trùng chỉ liếc nhìn yên phụng phụng Chứ không nhìn những người khác Vừa nói vừa xoát lĩnh Chúng nhân bay vào Đợi 6 người thái sửa trùng bay xa Lăng thiền hạo mới bất bình nói Ánh mắt gì vậy Huỳnh hoang quá Hải vô Nhai cười nói Quan tâm đến thái độ người khác làm gì Chúng ta đến cổ địa hoàng là Để thám hiểm Nếu đụng phải hỏi thật thì chỉ còn biết dựa vào bản lĩnh cá nhân thôi Hải vô Nhai nói không sai Lăng sư đệ Tâm tính của đệ vẫn còn khiếm khuyết Còn cách phải tôi luyện rất nhiều Yên phụ phụ giáo huấn Lăng thiền hạo ngượng ngùng cười cười Thời gian không còn sớm nữa Chúng ta xuất phát thôi Diệp Trần đề nghị Ừ, tìm được khu vực trên địa đồ rồi tính Nói đoạn 5 người cùng bay về hướng đông nam Cổ địa hoang dã Cổ địa hoang dã Rộng lớn vô biên Dưới sức ép của khí tức Độ không phi thuyền chỉ có thể biến cưỡng duy chỉ 3-4 phần tốc độ Không phải không thể tăng tốc Mà là nếu tăng tốc độ tiêu hao linh thạch Cũng tăng lên gấp đôi Tốc độ càng nhanh, trở lực càng lớn Động lực cần thiết càng nhiều Lúc nãy có phải là mối phi thiên không? Hình như cường hãn hơn mối phi thiên bên ngoài rất nhiều lần Dưới sự tấn công của độ không phi thuyền mà chúng chỉ bị thương nhẹ Một lúc sau, chúng nhận gặp phải sự tấn công của rất nhiều yêu thú Trong đó nguy hiểm nhất là những con mối cựu đại Với đôi cánh lớn trên lưng Đám mối này đẳng cấp chỉ là kiểu cấp Chiến lược tương đương linh hài cảnh Tông Sư Một vuốt của nó có thể đánh độ không phi thuyền bay xa 10 mét Nếu như không phải độ không phi thuyền phòng ngự theo phần cường hãn Thần thiền khẳng định đã bị tổn hại Dù sao khối lỗi phi thuyền cũng không phải là thứ quá cứng rắn Yên Phụ Phụ nói Đây không phải là mối phi thiên Mà là loại mối cốt xí cường hãn hơn Phòng ngự và sức mạnh cực kỳ đồ xuất Là thượng phẩm yêu thú tương đối khó nhằn Hải vô nhai nói Đôi cốt xí của mốt cốt xí Có thể luyện chế thành cốt xí bảo khí, tăng cường tốc độ, đáng tiếc không hạ được chúng. Bảo khí cốt xí ở chân linh đại lục là hàng vô giá. Nó mặc dù không thể tăng cường công kích, cũng không thể tăng cường phòng ngự. Nhưng có nó, tốc độ sẽ lên một cảnh giới mới, gặp phải nguy hiểm, lúc nào cũng có thể thoát thân. Diệp Trần nói, bắt nó tương đối khó khăn. Mối cốt xí này nắm bắt được một số ý nghĩ không gian Một lần vẫy cánh là có thể tiến hành di chuyển không gian Yêu thú hiểu được ý nghĩa không gian chẳng có gì đặc biệt Có những yêu thú từ chất tuyệt sai Vừa sinh ra đã có thể lãnh ngộ một số bí mật Theo sự tích lũy của thời gian Thành tựu trên định phương diện lĩnh ngộ của chúng Không hề thua kém nhân loại Đương nhiên, xét về tổng thể vẫn là nhân loại chiếm ưu thế tuyệt đại Không hay không biết Trời đã về chưa? Trong thiên không, vầng mặt trời đỏ rực treo ngay trên đầu, mang theo hơi nóng nguyên thủy. Trên bong thuyền, 5 người ngồi khoanh chân, cùng nhau trò chuyện với kinh nghiệm võ đạo mà mình biết. Diệp Trần, không ngờ kinh nghiệm của người lại phong phú như vậy. Vùng cấm tinh vực hồ mê vụ ta có nghe quá. Nghe nói đến linh hải cảnh muốn già cũng khó. Lúc đó người chỉ là tinh cực cảnh tu vi, Vậy mà có thể rời khỏi vùng cấm mê vụ Trong một thời gian ngắn Đúng là khiến người ta không khỏi bội phục Nghe Diệt Trần kể về kinh nghiệm của mình Hải vui nhai cảm thán Diệt Trần nói Có chút vận khí bên trong Không có thực lực Có vận khí cũng vô dụng Ừm Yên Phụng Phụng gật gật đầu Vận khí là dành cho người có thực lực Người thường cho dù có được vận khí cũng không thể phát huy được nó độ không phi thuyền vẫn đang phi hành đột nhiên bầu trời tối sầm lại chúng nhân ngẩng đầu nhìn ra phía trước không khỏi nhíu mày chỉ thấy xa xa một mảng trời bỗng nhiên đen kịt lại tìm không ra biên giới hai bên tựa hồ như bóng đêm đang nuốt chừng quang minh mây đen lớn quá quản cầm có chút e ngại chỉ sợ không phải mây đen Vừa nói, Diệp Trần vừa phong, phóng linh hồn lực ra hơn 500 dặm Đợi linh hồn lực tiếp xúc với mảng trời đen, lập tức trầm giọng nói. Là châu chấu. Cái gì? Châu chấu? Không lẽ là châu chấu hoang dã? Hải vô nhai và yên phụ vụ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Chẳng còn tâm trí hỏi Diệp Trần sao lại biết là châu chấu. Rất nhanh, bóng đèn tràn đến, chỉ còn cách khoảng trăm dặm Đúng là châu chấu hoàng giã Số lượng không giới triệu con Trong thị tuyến của yên phụ phụ Đoàn châu chấu đen xì hung hãn ập đến Đám châu chấu này lớn hơn châu chấu bình thường gấp 10 lần Gần bằng một nắm tay Bên ngoài cơ thể tán phát khí lưu hắc sắc Hai mắt đỏ ngầu Khớp chân cứng và sắc nhọn như dao Lùi lại phía sau Quản cầm và lăng thiền hạo đều đứng dậy Lùi mãi cũng không được Chỉ có thể đột phá từ bên trái hoặc bên phải Thuận theo phương hướng của châu chấu Lùi xa mấy cũng vô dụng Diệp Trần nói Diệp Trần nói không sai Mọi người chuẩn bị sẵn sàng Bây giờ đột phá đến trái trước Không được để châu chấu cổ hoàng tiếp cận Nếu không, chúng sẽ bị trôn vùi trong Chúng Yên phủng phụ mi tâm vù sáng Trung tâm độ không phi thuyền Đột nhiên nổi lên ba cánh buồm màu bạc theo sự chuyển động của cánh buồm độ không phi thuyền cũng thay đổi phương hướng nhanh chóng giả sang bên trái đồng thời bốn người diệp trần toàn bộ đứng giang lan can bên phải đề phòng châu chấu tấn công đánh bay độ không phi thuyền hết chương 582 nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe truyện audio kiếm đạo độc tôn Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudio.vv.pro, người đọc: vv, chương 583: Linh mạch chi sơn. Độ không phi thuyền từ từ tăng tốc, lúc này nó đã nhanh gấp 4 lần âm tốc. Về việc xuống thuyền lúc này, mặc dù đang ngồi trên một con thuyền có tốc độ siêu việt, nhưng đối diện với nguy cơ bị châu chấu hoàng gia tấn công, mọi người đều phải chuẩn bị tinh thần nhảy xuống bất cứ lúc nào. Cự ly một trăm dặm là quá ngắn Chỉ cần mười mấy hơi thở Đàn châu chấu đã ùn ùn kéo đến Đại hải vô lượng Hải vô nhai phát động cổng kích trước Một trường bắn ra Một mảng lớn châu chấu hoàng dã bị đánh lùi Khiến chúng không thể chạm vào độ không phi thuyền Hồng trạc thân quyền Huyền thiên trì Quan cầm và lăng thiên hạo không dám chậm trễ Lần lượt phát động võ học sở trường Cùng với hải vô nhai, tấn công đám châu chấu đang lao đến từ bên phải. Nhưng châu chấu thực sự quá nhiều. Lớp trước chưa qua lớp sau đã đến, căn bản không nhìn thấy kết thúc. Ba người toàn lực tấn công cũng không thể ngăn được châu chấu, Chỉ làm cầm chân tạm thời. Chân vô thành ti. diệt Trần công kích cuối cùng, Nhưng tác dụng lại tốt nhất. Chỉ thấy thẻ ảnh hắn hơi rung, Vô số ti tuyến. Thành ấp. Thành sắc bắn ra Lấy hắn làm trung tâm Khuếch tán theo hình rẻ quạt Đám trầu chấu vừa tiếp xúc với ti tuyến thành sắc Rào rào rơi xuống như mưa Có diệt Trần gia nhập Ba người hải vô nhai Cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều Nhưng hình Thế vẫn không thể lạc quan Bởi vì phía trước và sau họ Vẫn là một mảng đen xì Căn bản không nhìn rõ phương hướng Chỉ cần độ không phi thuyền đi chạch hướng Họ sẽ lạc trong đàn châu chấu hoàng dã này. Điều chỉnh xong độ không phi thuyền, Yên Phụng Phụng điều khiển hỏa pháo tự động công kích. Mỗi một khẩu hỏa pháo có uy lực tương đương một đòn, toàn lực của linh hài cảnh Tông Sư. Hơn nữa, hỏa đạn do hỏa pháo phát ra, còn có khả năng bạo tạc một đòn giết chết được vô số châu chấu. Yên Phụng Phụng cũng chẳng rảnh rỗi hơn, thành sắc hỏa diễm lượn lờ quanh người nàng. Vân lộ mi tâm cũng cháy bùng nàng hít một hơi thật sâu tay phải rơi lên cao một con phượng hoàng do thanh sắc hỏa diễm hình thành vỗ cánh bay ra nó đi đến đâu từng mảng châu chấu rơi xuống đến đó cháy đen xì hỏa diễm phượng hoàng không biến mất mà tiếp tục lượn vòng tấn công đàn châu chấu ô phía trước có đàn chiến đấu diệp trần nhìn thấy phía trước đàn châu chấu có ánh sáng truyền đến Lập lòe bất định Rõ ràng có người đang đại chiến với chúng Độ không phi thuyền lao vào giữa bảy châu chấu Tạo nên một đường thông đạo Nhờ thế bọn giật trần mới có thể nhìn thấy Cường giả đang chiến đấu với chúng Đại chiến cùng châu chấu không chỉ một người Mà là năm người Năm người này thực lực không yếu Hai người mạnh nhất là linh hải cảnh Tông Sư Một toàn thân có thể phát ra ám khí Tốc độ cực nhanh, cực nhanh Một trường kinh ẩn hàm kịch độc Một trường đánh ra Độc khí đủ màu đủ sắc tràn ngập Giết chết từng mạng lớn châu chấu Là ám ảnh môn lê sư Và ngũ độc giáo trương trọng đạo Yên phụ phụ nhận ra thân phận hai người Hải vô nhai nói Đi lên trên họ Đừng tiếp xúc với họ Vào cổ địa hoang dã này Ngoài bản thân mình ra Không được tin ai khác Cho dù là người của mình Cũng phải đề phòng không ít Dưới sự điều khiển của yên phụng phụng Mũi thuyền trách lên Bay dần lên cao Trên đường đâm chết không ít trầu chấu Chất dịch màu xanh đen Nếu như không có lớp phòng ngự Chắc chắn đã tạt ướt hết mọi người Vừa buồn nôn Vừa đáng sợ trương huynh Có thuyền khôi lỗi bay gọi chỗ chúng ta Lê Sư tình hình không được ổn Một đối một Hay một đối mười Hắn còn có thể ứng phó Chứ một đối một triệu thì hắn chẳng biết làm gì. Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy độ không phi thuyền của Yên Phụng Phụng, hài mắt sáng rực. Trường Trọng Đạo cũng nhìn thấy độ không phi thuyền, điềm nhiên nói. Đuổi theo, bảo họ cho chúng ta đi nhờ. Nếu có cơ hội, cướp luôn thuyền khống chế thuyền khôi lỗi. Đối diện với tài họa phi vì, vì lớn, một chiếc thuyền khôi lỗi rất quan trọng. Lớp phòng ngự của thuyền khôi lỗi Có thể tiết kiệm cho họ rất nhiều chân nguyên Nếu gặp nguy hiểm lớn Cũng có thể trung hòa phòng ngự Giống như thêm cho mình một tầng phòng ngự thứ hai Đoạt thuyền khôi lỗi của chúng Người thứ ba thực lực không bằng lê sư Và trương trọng đạo Có vẻ chật vật hơn Nếu cứ tiếp tục thế này Khả năng thất bại của chúng sẽ là rất cao Cho nên chỉ mong có vậy Năm người thôi động chân nguyên Dốc sức đuổi theo độ không phi thuyền Mở ra năm đường huyết lộ giữa đàn châu chấu Chúng đuổi theo kia quan cầm và lăng thiền hạo sắc mặt vụt biến Gặp gỡ là duyên Có thể cho chúng ta đi nhiều một chặng được không Chúng ta giúp các người tiêu diệt châu chấu Lê Sư trần Nguyên truyền âm tới Yên Phụ Phụ lạnh nhạt nói Xin lỗi Trên thuyền không còn chỗ trống Ý tứ cự tuyệt đã rất rõ ràng. Các người có thể suy nghĩ thêm. Trần trọng đạo ngữ khí bất thiện. Nói không có là không có. Hải vô nhai không hề khách khí. <cười> Chúng ta chật vật thì các người cũng đừng hòng yên ổn. Bây giờ hối hận thì muộn rồi. Tấn công thuyền khôi lỗi. Trần trọng đạo thần sắc lạnh băng, phát động công kích đầu tiên. Năm người mặc dù vẫn còn ở giữa bầy châu chấu, nhưng đàn châu chấu không thể đột phá trên khí hộ thể của chúng trong vòng một chốc một lát. Có chân khí hộ thể, chúng chuyển mục tiêu công kích, toàn lực đánh vào độ không phi thuyền. Sóng trên khí cường hãn khiến độ không phi thuyền trong tranh không dứt. Đấy là còn có đàn châu chấu chặn nữa. Bọn khốn này! Năm người trên thuyền chỉ cảm thấy dưới chân lắc lư, thân hình loạn trạng. Phản kích! Để xem, ai là người chịu được đến cùng Lăng thiền hạo tay cầm tử kim trùy Đập về phía đuôi thuyền Trùy quang hừng hực như lưu tinh Yên phục phụng không ngăn lăng thiền hạo Mà nói với quan cầm Hai người ra đuôi thuyền Ở đây có ba người chúng ta là đủ Ngoài ra ta sẽ điều động một khẩu hỏa pháo Phụ trợ hai người Hai người cộng thêm một, khóa khóa... một khẩu pháo Mặc dù không bằng 5 người Nhưng đừng quên hai bên còn cách nhau một đàn châu chấu chính những con châu chấu này đã đỡ triệt tiêu công kích cho họ cho nên lực công kích chỉ còn hai ba phần so với kỳ toàn thịnh bọn muội sẽ hoàn thành nhiệm vụ quan cầm lần đầu tiên gặp phải cục diện này khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn cứ như vậy bên phải thuyền là đàn châu chấu đen xì, phía sau thuyền là năm cường giả năm người diệp trần đến thời gian thờ còn không có họ biết Chỉ cần một chút lời lòng sẽ tạo thành hậu quả khó đoán, họ không được phép hình xuất. Một lúc lâu sau, thần thuyền đột nhiên dùng mạnh, màu sắc của lớp phòng ngự nhạt đi rất nhiều. Không ổn, linh thạch sắp dùng hết, ta cần đi bổ sung thực phẩm linh thạch. Yên phụng phụng thần sắc vụt biến, độ không phi thuyền mỗi lần dùng hết 3.650 miếng thực phẩm linh thạch, tiêu hào tương đối lớn, nhưng thời gian duy trì cũng khá lâu. Nhưng lần này họ một lúc dùng hơn 100 khẩu pháo Mỗi khẩu tiêu hào vài chục miếng thực phẩm linh thạch Bao nhiêu linh thạch cũng có thể dùng hết Để ta bổ sung cho Diệp Trần lấy từ linh giới chữ vật ra một kiếm sĩ khôi lỗi Bảo nó rách hồm thượng phẩm linh thạch xuống đáy thuyền Dùng năng lực đa tâm của hắn Hoàn toàn có thể vừa điều khiển kiếm sĩ khôi lỗi Bổ sung lượng thượng phẩm linh thạch Vừa công kích trầu chấu kiếm sĩ khôi lỗi, yên phụ phụng kinh ngạc lên tiếng. vậy phiền ngươi. yên phụ phụng biết mình không thể đi được, bớt đi một người, độ không phi thuyền sẽ bị châu chấu tấn công, lại không giữ được thăng bằng. có kiếm sĩ khôi lỗi bổ sung thực phẩm linh thạch, lớp phòng ngự bên ngoài độ không phi thuyền lại trở nên kiên cố, mọi người tạm thời có thể thở vào nhẹ nhõm. ta nói rồi, các người sẽ phải hối hận. Ngũ độc đại thủ ấn Trương Trọng Đạo thấy tấn công mãi mà không làm được gì Được độ không phi thuyền Mặt hiện vẻ âm hiểm Bất chấp đàn châu chấu và đàn cắn xé trên nguyên hội thể Hai tay nhẹn nhẹn kết ấn Thu lấy độc hệ nguyên khí trong thiền địa Sau hai cái trước mắt Tay phải Trương Trọng Đạo lăng không hư nhấn Bàn tay này mỗi ngón tay Lại có một màu sắc khác nhau Đại diện cho năm loại kịch độc Ngũ độc đại thủ ấn, kịch độc vô biên. Đàn châu châu trước mặt rào rào rơi xuống, quàng quẻ hẳn. Trước mắt đã thấy Trần Nguyên thủ trưởng ngũ sắc đánh tới lớp phòng ngự của độ không phi thuyền, phát ra những tiếng nổ kinh thiên. Độc khí ngũ sắc bao phủ cả một khoảng trời. Lớp phòng ngự bị ăn mòn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Để ta xem, Trương trọng đạo ngươi làm ăn được gì? Độc khí ngũ sắc không chỉ ăn mòn lớp phòng ngự Mà còn tiêu diệt luôn cả đàn châu chấu Đoán tấn công đỗ không phi thuyền Rút tay lại Yên phụng phụng lóe thân hình Chạy đến phía đuôi thuyền Phượng hoàng chi hỏa Đốt cháy thiên địa Hỏa diễm thành sắc bùng lên Hùng mãnh lao ra lăng không hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng Hỏa diễm phượng hoàng bay đến đâu Ở đó cháy thành hư vô đến đấy Ngũ độc cũng không phải ngoại lệ Người thanh niên bên cạnh trường trọng đạo Bị phượng hoàng chi hòa quét trúng Trần khí hội thể lập tức bị phá Chìm vào biển châu chấu Không ngừng kêu lên thảm thiết Bản thân trường trọng đạo Cũng không dễ chịu hơn là mấy Hắn cứ tưởng Yên Phụng Phụng dựa vào tốc độ Đáng sợ mới có danh khí hôm nay Bây giờ hắn biết mình đã sai Thực lực của Yên Phụng Phụng Không hề yếu hơn tốc độ của nàng Chỉ là tốc độ quá xuất sắc Nên mới khiến người ta bỏ qua thực lực Bạo Vũ Lê Hoa Lê Sư thấy Yên Phụ Phụ áp chế trường trọng đạo Vội vàng ra tay tường trợ Trần Nguyên ám khí như bạo Vũ Lê Hoa Bắn ra ngoài Tiếng xe gió vù vù rung động Trung tâm ám khí là một thanh niên Là một thanh tiểu kiếm Thanh tiểu kiếm này không phải trần Nguyên ngừng tụ Mà là một thanh đỉnh tiêm thượng phẩm ám khí Kim Diệu trấn sát kiếm diệt Trần rút ra hoàng kim kiếm một kiếm chém bay tiểu kiếm vô lượng trực đạo hải vô nhai nối tiếp công kích của diệp trần một trường đẩy lùi ám khí thành thế kinh nhân trước liên thủ của ba người nhóm trần trọng đạo lê sư sao không thể kéo giãn khoảng cách với độ không phi thuyền từ bỏ ý định truy đuổi thu này ta sẽ nhớ trần trọng đạo nói Không lẽ còn sợ ngươi? Hải vô nhai không hề tỏ ra sợ hãi. Độc khí ngũ sắc tiêu tán, đám châu chấu lại áp tới. Năm người diệt Trần không dám chậm trễ, quay lại mạn thuyền bên phải, chống lại sự trùng kích của đàn châu chấu. Châu chấu bắt đầu ít đi rồi. Dần dần, chúng nhân phát hiện, mật độ châu chấu giảm xuống rất nhiều. Bây giờ đã có thể nhìn thấy những tia ánh sáng chiếu xền qua chúng. Toàn lực xông lên, Yên Phùng Phụng chuyển hướng công kích tấn công phía trước. Với tiếng động rền vang, Độ không phi thuyền xông vào giữa đàn châu chấu, tìm lại ánh mặt trời. Mấy mà có độ không phi thuyền Đơn thương độc mã, cho dù không bỏ mạng giữa đàn châu chấu thì cũng tiêu hao một lượng lớn trần nguyên. Hải Vô Nhai cười nói, Diệt Trần quay đầu nhìn, chỉ thấy sau lưng toàn là châu chấu, trên trời dưới đất không chỗ nào là không có, châu chấu đi đến đâu. Sơn phòng đổ đến đó, mặt đất bị cày thấy những hố sâu hoắm nước sông cũng khô cạn, yếu thú bên trong bị gặm đến sườn cũng chẳng còn. Màn hoàng của địa quả nhiên giành bất hư truyền, Diệp Trần than thầm. Đợi độ không phi thuyền bay xa, hết một tuần trà, ba nhân ảnh thảm hại mới bay ra từ giữa đàn châu chấu, Chính là ba người trừng trọng đạo Lê Sư. Đáng ghét! Trừng trọng đạo ta chưa phải chịu điệt bao giờ. Trừng trọng đạo là ngũ độc giáo đại đệ tử. Một trong 108 đại quỷ tướng cửu u giáo ngũ độc quỷ tướng cũng đến từ ngũ độc giáo. Chỉ có điều hắn là bị trục xuất ra ngoài. Ngũ độc giáo nổi nhanh, nổi danh nhờ dụng độc. Người trong giáo trừng mắt tất báo. Tầm tính hiểm độc. Những gì yên phụng phụng làm chắc chắn đã đắc tội với hắn. Lê Sư nói. Chúng có thuyền khôi lỗi Chúng ta đụng phải Chỉ sợ khả năng chiến thắng không nhiều Cơ hội thì có Trừng trọng Đạo mắt nhéo thành một đường chỉ Ba người chúng ta chân nguyên đại tổn Tốt nhất là tìm chỗ nào hồi phục chân nguyên trước đã Lê Sư đề nghị Ừ Trừng trọng đạo gật gật đầu Dẫn theo hai người bay ra xa Lúc đi năm người Bây giờ biến thành 3 người Ít nhiều có chút thề thàm Đây là một tòa Linh Mạch Chi Sơn Hoàng hôn Chúng nhân đến trước một tòa sân phòng linh khí bức nhân Trên sân phòng, linh quang phì vũ Muôn tía nghìn hồng Mọc đầy các loại thảo dược Bên cạnh một số thảo dược linh khí hùng hậu Hình như có yêu lực thâm bất khả chắc Đang ẩn núp Rõ ràng là linh thú bảo vệ linh thảo mọi người chia nhau ra hái thảo dược tốt nhất là ra khỏi phạm vi linh hồn lực cảm ứng yên phùng phụng thủ độ không phi thuyền liền tiếng nói diệt trần nói ta cần một số dược thảo nhờ các vị lưu ý dùng diệt trần kể tên một số loại nguyên liệu cần thiết luyện chế thuốc giải vô ảnh độc không vấn đề gì chúng ta cũng không cần đến những thứ đó hải vô nhài hào sảng gật đầu vậy chúng ta chia nhau ra nhé đề phòng cẩn thận nói đoạn năm người hóa thành lưu quang bay về năm hướng khác nhau